Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đã ngây ngốc ba lần trong giờ dạy học rồi. Cho nên vài tên học trò đang đi ra phòng học, giờ cũng không nhịn được trò chuyện về việc không biết hôm nay giáo sư có uống lộn thuốc hay không. Thật là có lỗi, tôi đã có hẹn rồi. Đi gặp mặt sao? Khương tự nhiên, tận lực dùng giọng điệu để nói dẫn hỏi. Em nghe nói những người học trò kia bàn tán. Hôm nay anh có điều khác lạ, là vì để lát nữa sẽ đi gặp mặt sao? Tân Bếp Vũ chỉ là cười cười. Tôi nghĩ rằng tôi hơi mệt, tôi đi trước. Từ trước đến nay, anh là người luôn trú trọng lễ tiết, nên sau khi nói một lời tạm biệt thì vội vàng đi, để lại một mình giáo sư Cương có một chút không được tự nhiên. Tần Bích Vũ bước nhanh trở lại tòa nhà của mình, trên đường đi cơ hồ chỉ nghĩ về người học trò mới vào trường, có vẻ không yên lòng. Chưa bao giờ anh lên lớp mà bị phân tâm như thế, nhưng hôm nay ngay cả khi cả xuống khóa, kể cả giờ phút này, Anh vẫn luôn bị hình ảnh của Bảo Bối lôi kéo tay của người con trai kia quấy nhiễu. Anh đã nói với mình ngàn lần rằng là không thể quá trông nom nhiều với người trẻ tuổi như là Bảo Bối, càng không nên nghi thần nghi quỷ, dù sao cô cũng là sinh viên đại học, cuộc sống của cô vốn phải được vui vẻ và nhiều màu sắc, tương lai cũng sẽ có vài người bạn khác phái, anh nên tin tưởng vào Bảo Bối hơn. Nhưng anh phải tin tưởng cô như thế nào đây? Đến bây giờ anh Thụy Trung không có cách nào thản nhiên. Để đối mặt với cuộc hôn nhân này, thị chung mang vài một tia ánh mắt, nếu như không phải anh làm ra chuyện có lỗi không thể cứu vãn được, hiện tại Hàn La Bảo bối sẽ là người tự do, cô có thể tiếp nhận được sự đeo đuổi của những người thanh niên các, có lẽ là bạn cùng lớp, có lẽ là bạn học khóa trên mà không trông nam thân phận của những người con trai kia, tuyệt đối sẽ thích hợp với Bảo bối hơn anh, tuyệt đối sẽ có tư cách hơn anh, bọn họ đứng bên cạnh Bảo bối không có cảm giác khô khan như anh. Tần Bích Vũ có một chút tâm phiền ý loạn, đi bộ càng lúc càng nhanh. Mà Kim Bảo ối đang tìm tòi trong phòng nghỉ của Tần Bích Vũ, rất là tốt, không có đối tượng khả nghi, như là bao cao su rất dùng qua, tóc hay là đồ cột tóc nữ, rồi cả son môi, góc áo rơi xuống hoặc là tất chân bị xé bỏ. Phòng nghỉ sạch sẽ chỉnh tề, không có quá nhiều bài trí, quả thực có thể nói là không tố vị, nó cũng chẳng các gì với tính cách của Tần Bích Vũ. Chỉ là hiện tại cô đã xâm nhập vào trụ sở của anh Hiện tại đang biến thân Thành chiếc ô màu hồng phấn Điểm này, ông xã thân ái của cô Bảo cô tự quyết định đi Nghe được đằng trước văn phòng truyền đến tiếng mở cửa Cô tranh thù thời gian trốn đến cạnh cửa Đang nghỉ ngơi thì cửa phòng mở ra Một bóng người cao lớn đi vào Rồi có một chú cấu nhỏ bám lấy anh Đột kích kiểm tra Hai tay của tiểu sắc quỷ Tực tiếp mà sờ trước ngực của ông xã Bắt trước sắc lăng mà sờ ngực Còn Tần Bích Vũ còn cảm thấy nôn nóng nóng, những trong nháy mắt tất cả tan đi một nửa, anh bực mình vừa buồn cười mà để căn dối nhà ra. Hôm nay đi học cảm thấy như thế nào? Anh cần phải có phong độ, tuyệt đối không thể suy nghĩ miên man, càng không thể can thiệp quá nhiều vào những mối quan hệ của cô. Tần Bích Vũ bắt đầu cố gắng cảm thấy việc đó cần thiết ở trong lòng. Kim Bảo bối nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một cơ hội tốt, cô ai oán nói. Kinh đại học thật là nhàm chán nha. Bộ dáng của bà cô dạy cũng như là nữ tu vậy đó. Chính là cái cô gái bám lấy ông xã, hai mắt to sáng giống như là đèn vai nha. Trên bảo, hôm nay anh ở cùng với trợ lý Khương giáo sư. Là thật hay già vậy? Làm sao bên cạnh là có nhiều như vậy chứ? Mà làm gì vừa tan học, cô đã đã chơi trò, xả thay đổi quần áo rồi. Là muốn tân cận hay là muốn bội ước hả? Cô vội hiền bị thùng giấm chua quật ngã chỉ có thể cho chồng yêu phải chịu như thế. James ư? Anh lôi kéo bảo bối ngồi xuống ghế xa lông, nghĩ thầm chính mình chỉ là thuận miệng hải, có nên can thiệp quá nhiều hay không đây. Bốn bê vắng lặng, có thể ngồi trên đùi ông xã, cô mới không cần ngồi trên ghế sofa. Cái mông của kim bảo bối dính ở trên đùi cô tần bích vũ. Là bạn học, cậu ta cũng là người Đài Loan. Bắt quá năm thứ tư, tiểu học đã cùng với người nhà di dân đến nước Mỹ. Hôm nay cậu ấy đi theo em cũng chỉ là bạn, cùng với tiết thứ tư, không có gì là khác cả. Hồi nữa cậu ấy lại học ở trung học, nên học thẳng lên đây, em mới nhờ cậu ấy dẫn đi dạo xung quanh một lát. Kim Mạ Bối hoàn toàn không biết quật ngã, bình dấm chua cũng chỉ có mình cô, bồm bồm nói ra một đống lý thuyết, quả thực giống như là một đứa bé ngày đầu tiên đến trường, vội vàng về nhà kể cho cha mẹ nghe về những bài học cùng lớp. Tự nhiên cô cũng không biết là mình đã làm cho Trần Bích Vũ phải ẩn dấu nôn nó nóng và bực tức ba phần, tiểu nha đầu vừa nói xong thì đã chất vấn anh. Thấy anh làm gì ở ngã ba ban nãy hả? Cái người trợ lý giáo sư cương kia là như thế nào? Lên lớp về lại thấy quần áo còn có cảm giác mới lạ sao? So với Tần Bích Vũ, cô là đang không quang minh chính đại mà kèn tuông đó. Tần Bích Vũ không hiểu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net